Nợ ân tình Tác giả Lê Hữu Quý Giọng đọc Hải Yến Số 22 Ở xóm Lá, xã Ổn Lâm, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa ba tháng doanh trại lại ở mé rừng nên mối quan hệ với dân chúng địa phương không nhiều khi chuyển quân ra kinh bắc đơn vị đóng quân trong nhà dân tại vùng quê quan họ này để lại cho tôi nhiều kỷ niệm thời trai trẻ năm mươi năm qua đã sáu lần trở lại miền quê yêu dấu này gần đây ngày mười một mười hai tháng chín năm hai nghìn lẻ hai mươi hai Tôi lại trở về Kinh Bắc Cùng đi với tôi Con Đinh Tiết Hải bạn học Điều đáng tiếc Là những người giúp đỡ mình Thời quân ngũ Và cả những người khác giới Thời đó Đã lần lượt về với cõi vĩnh hằng Nhưng nhìn vào Thế hệ con cháu của họ Đời sống khá giả Nhà cửa đàng hoàng Tôi cũng vui lây Tôi kể lại những kỷ niệm xưa Nhìn các cháu chăm chú lắng nghe Để lưu giữ lại hình ảnh đẹp Về ông bà, cha mẹ Cái đáng quý của con cháu họ Dù không hề biết rõ tôi Nhưng các cháu đều níu giữ tôi ở lại Ăn với các cháu một bát cơm Uống với các cháu một chén rượu Và mong muốn tôi kể tiếp những điều Mà tôi biết về ông bà, cha mẹ, các cháu Đường xá xa xôi Lịch trình đi còn nhiều Tôi hứa với các cháu sẽ quay lại Lần đi này tôi đã gặp được vợ chồng anh Hòa, chị Liên Ở xã Châu Phong, Quế Võ Đã quá trưa tôi may mắn gặp được anh Vinh Láng giềng nhà anh Hòa, chị Liên Nhà anh Vinh hôm nay có rỗ Tôi ghé vào nhà gặp được nhiều người Nhớ mặt nhưng không nhớ tên Nhắc đến những người cao tuổi trong thôn Ai cũng thi nhau kể Sau khi uống chén rượu Tôi xin phép về Anh Vinh liên lạc Tìm số điện thoại của gia đình anh Hòa Qua điện thoại Tôi biết cả nhà anh chị Đi khai trương cửa hàng Và tân gia cháu nội Ở thị trấn phố mới Gặp lại anh chị Ở độ tuổi trên dưới 80 Nhưng còn khỏe Đặc biệt Gặp lại cháu Hưng, con trai đầu lòng của anh chị Thời điểm cuối năm 1971 Hưng mới 6-7 tháng tuổi Anh Hòa đang công tác ở Viện Kiểm sát tỉnh Hà Bắc Những lúc rỗi rãi Ba đứa chúng tôi Quý, chủ, hợi Thường trông cháu cho chị Liên đi làm đồng hoặc đi chợ Những lúc cháu khóc nhè, dỗ không được Bọn tôi hay bày các trò để dỗ cháu Trên đường xuống nhà cháu gái của anh chị Tôi kể lại Cho Đinh Tiết Hải nghe Các trò dỗ cháu này Khi buổi tiệc gia đình Anh Hòa chiêu đãi tàn Cả nhà đang ngồi uống nước Tiết Hải đem chuyện bí mật 51 năm trước kể cho mọi người Cả nhà cười vui vẻ Vậy mà Bây giờ cậu Hưng bé nhỏ Ngày nào đã thành ông nội Ông ngoại Đúng là thời gian thấm thoát thoi đưa. Một ân nghĩa nữa mà tôi biết rằng sống trọn cuộc đời cũng không bao giờ trả hết. Đó là tình cảm của bạn bè, đặc biệt tình cảm của đồng đội. Nhiều người nói, với một đời người, ngoài tình cảm mẫu tử ruột thịt, thì tình bạn học phổ thông và tình đồng đội chiến đấu thâm sâu hơn cả điều đó không sai. Tình cảm bạn học là tình cảm thời niên thiếu, thời vị thành niên, trong sáng vô tư, không chút vụ lợi. Thời chúng tôi sướng ít khổ nhiều, có lúc còn nhường nhau củ khoai, củ sắn, chia nhau bát cơm đồn khoai, bát canh nhạt muối. Tình cảm bạn bè trong chiến đấu không những nhường cơm sẻ áo mà còn chia lửa, chia bom đạn cho nhau. Hình ảnh Nguyễn Xuân Thủy, Thạch Quý, vô tình bị lựu đạn xì khói trên thắt lưng, đã chạy ra khỏi hàng quân, một mình nhận lấy sự hy sinh để bạn bè được an toàn. Hình ảnh E320 chúng tôi nhiều lần chủ động dàn trận đánh địch, một việc làm ít có tiền lệ ở chiến trường đồng bằng sông Cửu Long, nhằm giữ chân địch, chia lửa cho đồng đội ở thành cổ Quảng Trị, ở mặt trận miền Đông. Những tình cảm thiêng liêng cao quý đó Không thể cân đong đo đếm được Không bút mực nào tả nổi Để bù đắp một phần tình cảm cho người thân, bạn bè Đã ngã xuống Sau chiến tranh Với môi trường công tác Và tình cảm chân thành, quý mến Tôi đã ghé thăm nhiều gia đình người thân của họ Việc làm của mình là đền ơn đáp nghĩa Nhưng vô tình Mình lại khơi dậy nỗi đau Đã trôn chặt trong lòng họ Những hy sinh đau xót Những mất mát đau thương Xin linh hồn các bạn Hãy tha thứ cho mình Hẹn gặp lại các bạn Ở thế giới bên kia Để mình có dịp báo đáp Chuyện ân nghĩa vợ chồng Cũng là chuyện thiêng liêng Khi tôi rời quê hương Đi chiến đấu Em còn bé lắm Mặc dầu Tôi chỉ hơn vợ có bốn tuổi Ngày tôi gặp lại Em đã là thiếu nữ Độ tuổi trăng tròn Xinh đẹp, hiền thục, nết na Chúng tôi đến với nhau Tự nhiên như nhiều đôi lứa khác Bây giờ Vợ tôi vẫn đẹp và trẻ trung nhiệt tình công tác xã hội Được nhiều người khen đủ điều Khi nào Đỗ Quang Vinh Bạn thân hiện ở Hà Nội Hay bác sĩ Lê Quế Nguyên phó giám đốc bệnh viện Đa Khoa tỉnh đến nhà cũng nói Mày may mắn, vợ đẹp con khôn, gia đình quá viên mãn. Mỗi lần nghe ai khen vợ, tôi chỉ nói Mình may mắn thôi. Và tiếu táo, vợ do cha hỏi Điều này quả thật không sai, tôi xin kể lại. Mới bước chân vào trường đại học được vài tháng, hoa của tôi trẻ đẹp. Nhiều chàng trai tìm đến theo đuổi em Cha mẹ không yên tâm Và cũng không trao đổi với tôi Ông bà sợ mất con dâu tương lai Nên mang cao trầu rượu Cùng em trai tôi đi dạng ngõ Phụ huynh nói với nhau những gì Chúng tôi đâu có hay Tết âm lịch về quê Hoa cứ trách hoài Chuyện đi dạng ngõ mà không báo trước Tôi chống chế và nói Lỗi này do anh không biết 6 tháng sau, vào 20 tháng 6 âm lịch năm 1976, chúng tôi chính thức thành vợ chồng. Chuyện nực cười thời đó, trước khi lễ thành hôn, xã còn dán thông báo tại Ủy ban Nhân dân xã để bố cáo cho mọi người biết xem có ai khiếu kiện gì không. Đám cưới được tổ chức tập thể, hai cặp vợ chồng và làm theo đời sống mới. Cặp vợ chồng kia là Khả và Hòa, cũng là bạn của bọn tôi. Đám cưới hai cặp, bốn họ trai gái. Đại biểu lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã. Hai đám cưới mà chỉ có vài ba chục người. Bàn tiệc chỉ có bánh kẹo, câu trầu, thuốc lá. Mọi nghi thức thủ tục chỉ vỏn vẹn 30 phút. Mấy ngày sau, gia đình tôi mới chính thức tổ chức đón dâu đám cưới đông hát hò vui vẻ nhưng thực khách chỉ liên hoan kẹo bánh theo quy định khách ra về hai bên nội ngoại ngồi lại ăn với nhau bữa cơm thân mật mọi người hay nói đến tình trong một khắc câu nói này chưa thật đúng ít nhất cũng chưa đúng với tôi cho đến giờ tôi vẫn nhận mình là người xấu trai còn vợ tôi lại nhận xét tinh tế bây giờ Ông dễ coi hơn nhiều so với thời ông yêu tôi. Tôi đối thoại. Đó là do bà nhìn quen mắt, có khác chăng. Ngày xưa tôi gầy nhom, còn hiện giờ tôi đẩy đà quá mức. Nhưng có một sự thật. Xin mọi người đừng hiểu nhầm. Là khi tôi thành đạt hơn, nhiều người khác giới mới thương. Không biết họ thương thật hay thương giả. Lý giải cho chuyện này, có lẽ... Tôi có lối sống giản dị, gần gũi với mọi người và thường quan tâm đến người khác. Nên người khác giới thương tôi nhiều hơn là yêu. Tình trong một khắc ư. Với tôi, tình trong nhiều khắc. Khắc yêu, khắc đêm tân hôn, khắc đám cưới bạc, khắc đám cưới vàng. Và chuẩn bị cho khắc đám cưới kim cương. Sau đám cưới kim cương, Chắc vợ chồng tôi không chỉ có tình yêu thuần túy, tình yêu chuyển dần sang tình nghĩa. Nghĩa phu thê phải sống đến đầu bạc răng long. Với riêng vợ chồng, xin đừng nói trả ân nghĩa, bởi rằng tuy hai mà một. Hai người đã chung sức chung lòng để sinh con đẻ cái, để xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Sự thành đạt của tôi có một phần không nhỏ công lao của bà xã. Công việc vợ tôi đảm nhiệm và hoàn thành xuất sắc Trong đó có một phần công sức của tôi Tôi có may mắn Các con sinh ra mang gen trội bên ngoại Nên hình thức đứa nào cũng ưa nhìn Nhưng điều hạnh phúc nhất của vợ chồng tôi Không phải nhà cao cửa rộng Mà các con, trai gái, dâu rể Cháu nội, cháu ngoại Đều hiền lành, hiếu thảo Trong thời buổi cơ chế thị trường Có một gia đình xung vầy, quế huệ chúc mai, thật đáng để tự hào. May mắn cho vợ chồng tôi, khi các cháu đến tuổi dựng vợ gạ chồng, chúng tôi kết tình thông gia với sáu ông bà, đều là những gia đình căn cơ nề nếp. Hiện ông bà điều cư, thân phàng, đều cư trú ở thành phố Vinh. Ông bà cường Yên, sống ở thành phố Hà Tĩnh. Ông Cường thường nói với tôi Vợ chồng em làm suy ra với anh chị Nhưng bọn em ít tuổi hơn Vì vậy, chúng ta coi nhau như anh em một nhà chung sức giúp đỡ con cháu Thỉnh thoảng, bốn gia đình thông gia Lại tổ chức gặp nhau trong tình thân ái đậm đà Hiện các ông bà đã về hưu Họ sống mẫu mực nơi cư trú Và thanh đạm với đồng lương hưu Riêng ông bà thân phàng, vợ chồng tôi rất nể trọng. Con trai tôi khi kết duyên với con gái ông bà, hai cháu đều công tác tại thành phố Vinh. Các cháu về ở với ông bà. Việc trợ búa, cơm nước, đưa đón cháu nội tôi đi học, ông bà đều lo toan. Đúng là cháu bên nội tôi bên ngoại. Món nợ đối với ông bà, vợ chồng tôi ghi nhớ suốt đời từ sâu thẳm trong tâm tư tình cảm của mình vợ chồng tôi xin chân quý và trân trọng cảm ơn tình cảm quý báu của ba gia đình thông gia tôi xin viết đôi điều về con cháu của tôi con gái đầu lòng của tôi lê thị mai phương cháu sinh mùng tám tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi sau khi tốt nghiệp phổ thông phương thi vào học viện tài chính ra trường Tôi liên hệ và xin cho cháu về công tác tại phòng tài vụ công ty điện lực Hà Tĩnh. Được ban giám đốc và đặc biệt anh Nguyễn Trường Sơn tận tình giúp đỡ. Chỉ sau một tuần cháu đã được đi làm. Thái độ làm việc nghiêm túc, cẩn trọng, chuyên môn tốt. Nên ngoài 30 tuổi, cháu đã đảm đương cương vị, phó, rồi kế toán trưởng của công ty. Ra trường được 3 năm cháu kết duyên với con rể cao tất kiên cán bộ cùng đơn vị hiện vợ chồng phương kiên có con trai là cao bảo trung con gái là cao tuệ nhi cháu trung đang học lớp mười hai nhi học lớp chín cả hai cháu đều chăm ngoan học giỏi con trai thứ lê hữu nam sinh mười chín tháng tám năm một nghìn chín trăm tám hai học xong phổ thông cháu vào học khoa tin trường đại học vinh ra trường được tuyển dụng vào viettel hà tĩnh năm hai nghìn tám cháu kết duyên với con dâu nguyễn thị thanh thúy cháu thúy hiện công tác tại ngân hàng ngoại thương hà tĩnh vợ chồng cháu nam sinh hạ được hai con con trai lê hữu gia huy và con gái lê hoàng khánh chi hiện các cháu đang học tại trung học cơ sở và tiểu học tại thành phố sau thời gian công tác tại viettel Cháu Nam xin ra ngoài mở công ty kinh doanh. Việc kinh doanh của cháu thuộc diện thường thường bậc trung Khi đặt tên cho các con Phương Nam là tôi muốn gửi gắm nỗi nhớ mảnh đất Phương Nam. Dù rằng đã gần chục năm rời xa khẩu súng, rời xa chiến trường Đồng Bằng Cửu Long, mà tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi nhớ. Con trai thứ ba. Lê Hữu Hoàng sinh ngày 30 tháng 1 năm 1985 sau khi tốt nghiệp trường phổ thông trung học Phan Đình Phùng, cháu đậu vào trường Đại học Luật, thành phố Hồ Chí Minh. Ra trường, Hoàng về công tác tại Ngân hàng Ngoại Thương, Bắc Hà Tĩnh. Cháu Hoàng kết duyên với con dâu Nguyễn Thị Thu Thủy. Đầu năm 2012, cháu Thủy hiện công tác tại Ngân hàng Ngoại Thương, Chi Nhánh Vinh vợ chồng thủy hoàng đã có hai con là lê thị ngọc hân và lê hữu hùng các cháu hiện đang học trung học cơ sở và tiểu học tại thành phố vinh nghệ an gần đây cháu hoàng xin thôi làm ngân hàng chuyển sang kinh doanh tại thị xã hồng lĩnh nhìn chung con trai con gái con dâu con rể của tôi đều là đảng viên có việc làm ổn định thu nhập khá đặc biệt Các con cháu của tôi đều hiếu thảo chăm ngoan được nhiều người quý mến. Khi còn bé, vợ chồng tôi chăm lo đến việc học hành của các cháu. Tôi đã định hướng một trong ba con sẽ theo nghề của ba. Cả ba chị em đều nói, nghề của ba cao quý nhưng chúng con không theo được. Tôi gặng hỏi vì sao. Các cháu ngẫm nghĩ một lúc rồi rụt rè trả lời nghề của ba phải học nhiều đi nhiều và làm việc lọ mọ suốt ngày đêm mà lương thưởng chẳng ăn thua. Bà thư lỗi cho chúng con, chúng con chọn nghề khác. Tôi hơi buồn nhưng đành phải chấp nhận là nhà báo nhưng ít làm thơ nhân viết về gia đình. Tôi xin mạo muội nôm na chép lại mấy vần kỷ niệm đám cưới kim cương 50 năm mươi năm chọn nghĩa tình vợ chồng nay con cháu quây quần đông đủ trong gian nan vẫn một lời nhắn nhủ hiếu đạo thủy chung nghĩa nặng tình sâu tròn bảy mươi tóc đã bạc đầu ba đứa con hai trai một gái con cái có tổ ấm hạnh phúc đầy hoa trái sáu đứa cháu ngoan học giỏi biết vâng lời ta đã đi chọn cả cuộc đời Có chiến tranh, có hòa bình đổi mới Vết thương xưa nơi chiến trường Đồng Tháp Ngay vẫn nhói đau khi trái gió trở trời Năm mươi năm cả một chặng đường dài Vợ chồng bên nhau tình sâu nghĩa nặng Với đồng chí bạn bè gừng cay muối mặn Với dòng họ gia đình hiếu đạo dài lâu Giữa ngày vui hạnh phúc biết là bao Con cảm ơn đời và cha mẹ đã đi xa Sớm cho con một gia đình viên mãn Sống vì nhau, vì hạnh phúc mai sau Năm mươi năm, tình nghĩa đầm sâu Tuổi thất thập, ta bình yên thanh thản Chỉ cầu mong giữa đường đời năm tháng Con cháu trưởng thành là toại nguyện, chọn niềm vui Đôi điều về bên ngoại vợ tôi gốc gác ở xã thạch khê thạch hà đầu thế kỷ hai mươi ông nội vợ tôi là đồng văn sử lên làm cho một hãng rượu lớn ở thị xã hà tĩnh đến tuổi trưởng thành ông lấy vợ và sinh con tại thị xã hà tĩnh ông bà nội vợ tôi có năm người con ba trai hai gái bà nội mất ông lấy bà hai bà kế không có con anh trai Và hai chị gái của bố vợ sớm thoát ly và ra sinh sống tại Hà Nội Bác thứ năm mất khi còn nhỏ tuổi Bố vợ tôi lúc còn trẻ, các anh chị cũng muốn đưa ra Hà Nội Ông từ chối với lý do, ở quê để trông coi hương hỏa Mẹ vợ tôi có tên Bùi Thị Đăng, sinh ra và lớn lên tại thôn Phú Hào, xã Trung Tiết nay là khối phố 8 phường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh ông nội và ông ngoại vợ tôi chơi thân với nhau từ đôi bạn thân rồi hai ông trở thành thông gia tâm đầu ý hợp mẹ vợ tôi là người phụ nữ đoan trang hiền thục bố là người có chữ sau cách mạng tháng 8 ông tham gia dạy bình dân học vụ rồi làm cán bộ thôn xóm Kinh tế gia đình bên vợ trước cách mạng tháng 8, trong kháng chiến chống Pháp và sau cải cách ruộng đất thuộc dạng thường thường bậc trung Bố mẹ vợ tôi có 7 người con, 4 gái, 3 trai. Cậu thứ tư hiện đang sản xuất kinh doanh tại Hà Nội. Vợ chồng cậu, các cháu thuộc diện ăn nên làm ra, hiếu đạo với tổ tiên và thường xuyên quan tâm đến anh chị em sáu chị em còn lại của ông bà Hiện đang sinh sống vui vẻ Tại quê nhà Tôi may mắn được làm rể Của một gia đình ít tiền bạc Nhưng lại giàu về đức độ Nhân cách Chỉ tiếc nói đúng hơn là rất tiếc Tôi mới làm rể Được hơn một năm Thì mẹ vợ tôi mất Đáng tiếc mẹ tôi mất Không phải vì tuổi cao sức yếu Mà mất vì sốc thuốc Bố tôi lúc đó chưa già Vợ tôi xuất giá Ba em còn thơ dại Các anh chị ở xa Những ngày rỗi rãi Vợ chồng tôi thay mặt mẹ Đến chăm các em từ chợ búa Nấu nướng, tắm gội, giặt rũ Là con rể Nhưng tôi không nề hà một việc gì Dù nhỏ đến to Trong gia đình vợ Đến bây giờ Các chị em vợ tôi đã có gia đình Thậm chí có người đã trở thành cổ Nhưng mối quan hệ máu mủ của gia đình bên vợ Vẫn không hề phai nhạt Khi ngồi viết những dòng chữ này Tôi đã tròn 72 tuổi, tuổi âm Vợ tôi cũng 68 tuổi âm Không ai dám chắc chúng tôi sẽ ở với nhau Được bao nhiêu tháng, bao nhiêu năm nữa Dù thời gian còn lại là ngắn hay dài Ít hay nhiều Vợ chồng cũng cố gắng Làm những điều thiện Việc thiện Không để tổ tiên chê cười Bạn bè người ngoài trách móc Và xấu hổ với con cháu Tôi có một ước muốn cuối cùng Nếu phải về với cõi nhớ thương Trời đất tổ tiên Hãy cho tôi về sau vợ Về sau Không phải để hưởng thêm Hoa thơm trái ngọt của trời đất Mà để chăm sóc người bạn đời thương yêu Chọn nghĩa vẹn tình Thưa quý vị và các bạn Chúng ta đã khép lại một cuốn hồi ký nữa Của một cựu chiến binh Một chàng trai đã từng sẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước Đây là một cuốn hồi ký khá đặc biệt Mặc dù trừ phần kể về chiến tranh Về những cuộc hành quân về những trận chiến đấu, về hy sinh, về chiến thắng và cả những trận phải chịu phần thua thiệt vốn là món ăn tinh thần hợp khẩu vị với đông đảo khán giả kênh ta thì những phần khác trước và sau cuộc chiến ít nhiều không hấp dẫn chúng ta Tuy vậy, đó lại chính là yếu tố khiến hồi ký trở nên đặc biệt Dường như một giai đoạn lịch sử của đất nước đã được tái hiện dưới câu chuyện kể về mình của một cá nhân Chúng ta thấy một cuộc chiến tranh phá hoại ác liệt của người Mỹ đối với nhân dân miền Bắc Những chàng trai nghệ tĩnh trên chiến trường miền Nam mang theo nỗi nhớ hậu phương và trách nhiệm danh dự Đối với gia đình, làng xóm, vượt mọi gian nan đối đầu với cái chết Chiến thắng trở về Dù còn sống hay đã hy sinh Một thời hậu chiến Một thời hòa bình thống nhất và dựng xây Những vấn đề của thời đại Trong xã hội Và trong giới báo chí Lần đầu tiên Được một nhà báo Một nhà quản lý trong giới báo chí Chia sẻ trong hồi ký Có rất nhiều điều Mà thế hệ sau này Sẽ không biết Hoặc biết mà không hiểu Điều đặc biệt chính là như vậy. Thay mặt cho các khán giả của kênh, những cựu chiến binh các thế hệ, các chiến trường, những người yêu lịch sử đất nước dù có thể chưa một ngày cầm súng hay trong quân ngũ, đặc biệt là các bạn trẻ. Nguyên Nguyên Việt Nam xin được trân trọng cảm ơn những đóng góp sau cùng cho cuộc đời, cho đất nước chính. Là những dòng hồi ký gan ruột này của tác giả, nợ ân tình. Thành tâm kính chúc tác giả cùng đại gia đình, luôn luôn may mắn, hạnh phúc, luôn tỏa nguyện trong cuộc sống. Nguyên Nguyên Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.